m ở cả lại khinh khỉnh cất tiếng nói mày biết ao ở đâu không mà phi ra đấy hay mày định bỏ trốn thằng bình đâu đi theo con nụ dẫn nó ra ao vớt bèo không vớt được năm thúng thì khỏi ăn cơm luôn khi anh bình gia đình chưa kịp lên tiếng thì cậu ba đã từ đâu bước tới chị cả để em đi cùng cho anh bình tí còn phải chạy đi đón thầy mẹ nữa với lại em cũng muốn đi loanh quanh một chút cho thoáng học hành nhiều mệt quá thế cứ làm theo ý chú ba đi cậu ba hất hàm tôi hiểu ý quẩy mấy cái thúng theo chân cậu ra ngoài ao phải đi qua mấy cánh đồng mới đến nơi mùa này bèo nổi nhiều tôi nhìn mấy cây bèo đã ra hoa màu t i m tín trôi lơ lửng ở ao mà lại chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân mình cô có muốn đi khỏi đây không cậu ba cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng tôi nhìn cậu buồn s ầ u đáp muốn thì làm gì được chứ tôi giúp cô nghe cậu ba nói bỗng dưng hai mắt tôi sáng rực lên hỏi lại cậu giúp tôi cậu giúp tôi thật sao thật giờ không có ai cô đi đi tôi về tự khắc có cách nói cậu thật sự cậu giúp tôi thật sao tôi nói rồi cô mau chạy đi chạy dọc cánh đồng này ra ngoài kia là sẽ ra khỏi làng đây tôi cho cô ít tiền cô cầm lấy bắt xe mà về nhà tôi không hỏi lại nữa nhận lấy tiền của cậu ba cắm đầu cắm cổ lao về phía trước nghĩ đến cảnh được thoát khỏi nơi này tôi lại thấy mình như con chim sắp được tự do nhưng g rồi chạy được qua năm cánh đồng tôi liền dừng lại phía trước không phải là tự do tôi có thể thoát khỏi đây nhưng làm sao thoát khỏi tay ông tôi trốn được về với ngoại thì sao chỉ tối nay hoặc đến ngày mai thôi ông sẽ cho người phá nát nhà tôi ông có đào cả mấy cái làng lên cũng sẽ tìm được tôi tôi với ngoại trốn đi đâu được cơ chứ số tiền cậu ba cho cũng chỉ đủ bắt xe về với ngoại ăn được r ă m ba bữa cơm là hết càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi càng nghĩ càng thấy bản thân suy nghĩ không thấu đáo liền quay lại cậu ba đứng dưới gốc cây đa nhìn thấy tôi Hai hàng lông mày cậu khẽ mày lông cậu tôi r a o lại. t thở hồng hộc đưa tiền cho cậu rồi nói tôi tôi trả cậu tôi tôi không đi nữa đâu nghe tôi nói xong cậu ba khinh k h ỉ n h lên tiếng hóa ra cuối cùng cô vẫn ở lại cậu nói vậy là sao cô đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi nữa nếu cô không tham tiền cô có chịu về đây làm lẽ không nếu cô không tham tiền sao tôi cho cô tự do cô vẫn quay lại phải Cô chê tiền tôi i ề n t cho cô ít, phải h ô ít k nhìn g k ô tôi thầy mẹ tôi cho cô đúng không? Tôi n bằng tiền anh đúng n g số thầy cho h mẹ cậu uất ức nghẹn tới tận cổ không hiểu sao tôi liền gào lên phải rồi tôi chê tiền cậu ít đấy tôi tham tiền đấy cậu hài lòng chưa tôi hài lòng tôi hài lòng lắm cuối cùng cô cũng chịu thú nhận bản tính tham vọng xảo quyệt của mình từ nay đừng bao giờ giả đáng thương trước mặt tôi tôi sẽ không giúp cô nữa đâu tôi cần cậu giúp chắc không có cậu tôi cũng chả chết được cô nói xong cầu cuối cậu ba nắm chặt tay xoay người bước đi tôi chợt h ấ y mình to gan thật dám cãi lại cậu tôi thở dài nhảy ùm xuống ao bỗng dưng tôi thấy cậu ba chạy lại gần rồi kêu lên nụ tôi chỉ nói có mấy câu mà cô đã tự vẫn là sao lên ngay mau chờ tôi tôi tôi lấy cái cây cô bám vào quả nước lắm hay sao trời ơi là trời nghe cậu ba nói tôi liền thò mặt lên khỏi mặt nước đáp lại cậu ba tôi không tự vẫn tôi nhảy xuống ao vớt bèo mà cậu ba thấy vậy thì gắt gỏng cô điên à ao sâu như vậy nhảy bùm phát xuống vớt bèo thì lấy cây bèo mà vớt nhảy xuống làm gì ồ hóa ra là phải lấy cây vớt bèo để vớt xưa nay tôi chỉ có đi trải lưới mấy chuyện nhà nông không dành cho lắm tôi liền leo lên chạy ra gốc đa lấy cây rồi vớt đám bèo dưới ao lên cậu ba trao mày nói tôi thực không hiểu cô bị sao luôn mấy chuyện vặt vãnh mà cũng không biết bảo sao chị cả ghét cô như vậy tôi đáng ghét thế đấy cậu khinh tôi ghét tôi còn đứng đây để làm gì ờ đúng rồi người như cô ai chả khinh sống còn thực dụng hơn cả gái phố tôi vừa ném vợt bèo vừa nhếch mép nói ừ, cậu vui chưa hài lòng chưa mặt cô dày tới cỡ này cơ à mặt tôi d à y thế đấy cậu tránh xa tôi ra không lại bị tôi làm cho dơ bẩn đấy nụ sống thế này mà cô cũng sống được sao cô không thấy xấu hổ nhục nhã nếu là tôi tôi thà chết cũng không làm hạng người như cô đâu tôi nhìn cậu ba nỗi ư ớ c ư ớ c lại trào lên liền nén cây vượt bèo vào gốc đa rồi đứng lên cậu ba thấy vậy giữ tay tôi rồi nói cô cầm tiền đi cầm rồi đi khỏi đây đi phải rồi đối với cậu mọi chuyện đơn giản chỉ là cầm tiền đi khỏi đây chỉ như vậy là tôi sẽ có cuộc sống mới nhưng đối với tôi thì cầm tiền đi khỏi đây lại sang một địa ngục khác tôi hất tay cậu gào lên cậu muốn nghĩ sao về tôi cũng được nhưng tôi sẽ không đi chưa nghe được tiếng cậu đáp tôi đã nghe tiếng bùm lớn hóa ra tôi vừa dùng một lực rất mạnh cậu b à lại đứng ngay mép ao nên ngã ảo xuống đấy lúc này tôi không còn muốn quan tâm lấy đòn gánh quẩy hai thúng bèo về trước ở dưới ao cậu ba đang la lối om sòm tôi mặc kệ khi tôi đi được một đoạn không thấy tiếng cậu ba nữa liền quay lại nhưng nhìn mãi chả thấy cậu đâu chỉ thấy dưới ao đang nổi bong bóng lên tôi sợ h ã i đặt gánh bèo rồi vội nhảy xuống ao ao tuy hơi sâu nhưng tôi dần trải lưới cái gì cũng ngu được cái giỏi khoản bơi lội cậu ba đang dần bị chìm xuống dưới tôi liền bơi đến một tay kéo cậu một tay vẫy vùng trên nước phải khó khăn lắm tôi mới đưa được cậu vào bờ dù cho tôi cũng thuộc dạng cao lớn tôi đỡ cậu nằm lên c ò hai mắt cậu nhắm nghiền tay thì buông thõng lúc này tôi bắt đầu sợ hãi nếu cậu ba chết chắc chắn tôi không thoát khỏi tủ mọt gông sao tôi lại chơi dại thế cơ chứ cậu ba ơi là cậu ba cậu đi học hành đàng hoàng làm gì mà bơi cũng không biết vừa nghĩ sống mũi tôi vừa cay xè lại run rẩy không biết phải làm thế nào liền tát tát vào mặt cậu mấy cái thế nhưng cậu vẫn nằm im tôi cố day chán nhớ lại hồi học lớp chín tôi từng được học sơ cứu người bị đuối nước hình như hình như phải cho miệng miệng tôi lên miệng cậu nhưng mà tôi nào dám làm điều đó giữa thanh thiên bạch nhật này còn là cậu ba nữa chứ cậu khinh tôi như vậy sao tôi dám làm chỉ có điều nếu tôi không làm cậu tỉnh dậy chắc chắn tôi sẽ chết làm sao tôi sống nổi với ông bà với mợ cả với cụ cố đây tôi cố nuốt nước bọt thầm nghĩ sống nhục còn hơn chết vinh đấu tranh mãi cuối cùng tôi cũng phải ngậm miệng vào miệng cậu cậu ba ơi tôi xin lỗi tôi không muốn thế này khi tôi hô hấp được ba nhịp thì đột nhiên cậu ba ngồi bật dậy nước trào khắp miệng cậu nhìn tôi rồi nói cô làm gì thế tôi xấu hổ mặt đỏ bừng bừng đưa tay lau nước trên mặt lý nhí đáp tôi tôi hô hấp nhân tạo cho cậu tôi cứ nghĩ nói xong câu đấy cậu ba sẽ chửi tôi mắng tôi thậm chí ném tôi xuống ao nhưng không cậu đưa hai tay lên mặt tôi rồi nói hô hấp nhân tạo mà làm như thế sao hô hấp nhân tạo phải làm thế này này cậu vừa nói vừa dí sát mặt lại mặt tôi t ì m tôi đập liên hồi thế nhưng khi khoảng cách của tôi và cậu chỉ còn bằng một sởi chỉ cậu khẽ đẩy tôi ra rồi nói thôi cô quẩy bèo về đi tôi ở đây v ớ t giúp cô thêm ba thúm nữa coi như trả ơn cô cứu mạng tôi cậu cậu không trách tôi vì tôi khiến cậu rơi xuống nước sao tội đấy tôi xử sau dù sao thì ơn vẫn hơn tội thật thật sao hỏi nhiều thế nhở tôi đổi ý bây giờ tôi nghe cậu quát liền chạy đùng đùng ra phía hai gánh bèo quẩy thẳng về nhà vừa vào đến sân đã thấy mợ cả chống nảnh mợ nhìn tôi rồi đá hai thúng bèo tôi vừa vớt lên quát mày đi đâu bao lâu mới vớt được hai gánh bèo này sao còn ả n hại ở nhà thì đầy việc mày định trốn à cút vào kia phụ con hàng nấu cơm hôm nay có khách của cậu cả đến tao cấm mày được thó mặt lên nhà cút xuống bếp nhưng mà còn mấy gánh bèo cầm mồm mày thích cãi lại hả ừ, dạ không con xin lỗi mợ ạ tôi vừa nói vừa kéo hai gánh bèo vào trong bếp Cái hẳng đến a rửa qua tay n nấu nướng, chân rồi phụ nó. Trên nhà g tất bật tôi thở t dài, rồi i phụ có g người ông hẳng xong, đang ngoài cười nói của cậu cả và mấy người đàn ông xa lạ. Tôi cái nấu cơm cậu chờ trưa nói Tôi mới đàn nấu đến tận trưa mới xong. quên bén mất cậu ba đang chờ ngoài ao. Đến xa ba ao. và mà mấy mất lạ. phụ khi cái hàng dọn xong cơm tôi mới sực nhớ ra định chạy ra ao theo lối phía sau nhà thì thấy cậu ba đang quẩy hai thúng bèo đến sân một thúng thì cậu đặt lên đầu mợ cả nhìn cậu ba thì đi xuống bếp rít lên còn nụ tao bảo mày đi vớt bèo mà mày để cậu ba làm hết sao mày muốn chết à mợ cả vừa nói xong thì cậu ba liền đáp lại chị cả bèo của nụ vớt đấy nhưng mà em thấy cô ấy không ra lấy cũng nghĩ chắc nhà có nhiều việc nên em quẩy về giúp chú cứ dung túng cho nó quen thân đi thôi chị lên nhà tiếp khách với anh cả đi xuống đây tí người ta lại nói nọ nói kia mợ cả nghe vậy thì lừ mắt nhìn tôi rồi quay lên nhà cái hàng chép miệng nói mợ hai mợ đi tắm táp đi để con dọn cơm rồi ba người mình ăn dưới này thôi ừ thế hàng giúp tôi nha vâng khổ thần mợ nói đến đâu cái hàng thở dài thườn thượt đến đó tôi mang quần áo đi tắm cho sạch sẽ rồi bước ra tắm xong người cũng thoải mái hẳn lúc đi về buồng lấy kẹp tóc đột nhiên cánh cửa buồng cậu ba mở ra cậu nhìn tôi rồi nói đưa tay đây dạ dạ cái gì mà dạ đưa tay đây tôi sát trùng cho vết thương hôm qua đã lành đâu hay muốn chết mà cô làm gì muốn chết thả sống nhục còn hơn c h ế t vinh cơ mà tôi nhìn cậu ba tự dưng bật cười cậu ba hình như đọc được cả suy nghĩ của tôi thôi tuy tôi còn giận cậu vì cậu xúc phạm tôi nhưng tính ra cậu ba cũng tốt bụng tôi đưa tay cho cậu chấm nước sát trùng lên xong còn băng bó lại rồi mới buông tay tôi tay cậu ba vừa mềm vừa ấm không thô giáp như tay cậu cả không hiểu sao mặt tôi cũng đỏ bừng cả lên băng bó xong cho tôi cậu ba cũng lê đôi dép mộc xuống bếp cùng tôi và cái hàng ăn cơm bên trên nhà có tiếng cậu cả gọi cậu ba vào ngồi cùng nhưng cậu ba n ặ n g nặc từ chối thực hiếm có ai như cậu ba con nhà giàu mà cậu chẳng có chút canh kiệu nào cả tự dưng tôi lại muốn được đi học đại học giống cậu nhưng mà hình như tôi hơi mơ mộng hão huyền đến ngay cả lớp một ư ơ i hai tôi còn học chưa xong chứ nói gì đến đại học tôi tự và cho mình một phát để bớt ảo tường rồi cùng cái hàng dọn cơm cậu ba ngồi xuống lấy mấy cái ghế gỗ đưa cho mỗi người một cái rồi suýt xoa á i chà hôm nay có cá rô kho tộ cơ à cái hàng nghe xong vênh mặt lên tất nhiên rồi cả làng này á còn kho cá ngon nhất đấy cậu đã khen gì đâu mà mặt mày vội vác lên r ồ i thế mùa dưa bở à cậu á chả cần khen còn tự biết còn điền tôi bật cười gắp miếng cá rồi bỏ vào miệng vừa thơm vừa ngọt cái hằng huých huých tay tôi hỏi mợ ai mợ ai ừ, thấy ngon không ngon lắm vậy m ỡ ăn nhiều đi hôm nay m ỡ đi vớt được năm thúng bèo lận giỏi khê luôn á không hiểu sao được cái hằng khen mà mặt tôi lại đỏ au cậu ba cũng bình thản gắp miếng dưa chua bỏ vào miệng rồi nói tí mày ra băm bèo đi nhé b á t để tí nụ rửa dạ vâng ạ học hành sao rồi thì con vẫn học tốt như vậy tối con mang sách ra cậu kiểm tra cho con nhé tự dưng cậu ba khẽ liếc nhìn tôi rồi gật đầu đáp、ừ. ăn xong tôi tự động mang bát đi rửa trên nhà cậu cả vẫn chưa ăn xong đến lúc mấy người bạn cậu về mợ cả liền xuống gọi tôi dọn bát đi rửa mợ cả hình như cũng uống chút rượu mặt mợ cả đỏ hồng hai m á lúng liếng bám lấy cậu cả rồi cùng đi vào trong phòng buổi tối hôm ấy sau khi ăn cơm tôi lại leo lên giường nằm mợ cả say rượu từ trưa chả còn dậy ăn uống gì nữa tôi cứ ngỡ hôm nay cậu cả sẽ không xuống nhưng không ngờ vừa thiêm thiếp đi cậu cả đã gõ cửa cậu nhìn tôi rồi ngồi xuống giường nói giọng rất nghiêm túc nụ hôm nay đừng từ chối tôi nữa biết rằng mình thật vô lý nhưng nghe cậu nói câu đó người tôi như chết sững nhưng tôi biết mình chẳng còn cách nào khác đành gật đầu nói nhỏ dạ cậu cậu nghe thấy vậy khẽ kéo tôi vào lòng rồi an ủi chỉ cần nụ đẻ cho tôi một mụn con nhất định nụ muốn gì tôi cũng chấp nhận tôi nhìn cậu dưới ánh đèn lờ mờ lấy hết can đảm nói cậu chỉ cần con đẻ cho cậu một mụn con cậu có thể xin ông bà cho con được trở về không cậu cả sững người nhìn tôi một lúc mới đáp ở đây không tốt hơn sao nụ đâu có phải chịu khổ sở gì lại còn được ăn ngon mặc đẹp không hiểu sao lúc cậu cả nói ra câu đấy tôi lại cười trong lòng phải rồi cậu có bao giờ nhìn thấy cạnh mở cả đánh tôi có bao giờ nghe được cậu ba chỉ chiết khinh rẻ có bao giờ thấy tôi chui xuống bếp ăn vụn cơm nguội đâu đối với cậu cuộc sống của tôi rất ổn từ một con nhà quê được lên hẳn đây sống cậu thấy tôi im lặng thì gật đầu nói được rồi tôi hứa với nụ nếu nụ sinh con cho tôi tôi sẽ đưa nụ về nhà sẽ không bao giờ làm phiền cuộc đời của nụ nữa tôi nghe xong thì lòng có chút nhẹ nhõm cậu cả khẽ đẩy tôi nằm xuống giường bên trên bất chợt tôi nghe được tiếng quát của cậu ba đồ ngu sao mày lại làm thế này tôi bị giật bắn mình nhưng cậu cả vẫn mặc kệ có tiếng cái hằng khóc rừng rức sao cậu chửi con ghê thế làm s a i có phép toán mà cậu đập cả cốc cả chén là sao vì mày quá dốt quá dốt hiểu chưa trước đến nay con vẫn vậy mà cậu giận con chuyện gì khác hay sao mà tự dưng lại làm ầm ầm lên như vậy mày câm mồm cút khỏi đây tao không muốn dạy mày nữa còn tôi trái tim tôi không hiểu sao cũng như có ai bóp nghẹn dù biết thân phận này phải chấp nhận như vậy nhưng sao tôi lại thấy mình hình như đang phản bội điều gì đó mơ hồ và mông lung đến khi cậu cả xong việc tôi cũng mới biết mình lại khóc nước mắt ướt đẫm hai bên thái dương bên trên có tiếng cậu ba khẽ nói hằng ban nãy cậu bực cái chuyện cậu chưa thuộc được bài chiết lại gặp đúng lúc mày làm sai be bét bài nên mới chửi mày như vậy thôi được rồi mai mang bài cho cậu xem cái hẳn cũng không giận cậu ba nó cười toe toét đáp còn biết cậu thương con mà thôi mày xuống dưới đi tâm trạng cậu không tốt đừng làm phiền cậu dạ tôi nghe bên ngoài có tiếng khép cửa của cậu cả trên nhà có tiếng đóng dầm cửa của cậu ba thì giật mình sợ hãi khi cậu cả đi khuất tôi liền vội tắt bóng ngủ rồi nằm nghĩ vẩn vơ không hiểu sao tôi lại có cảm giác như cậu ba giận tôi tự nhủ bản thân thôi ảo tưởng nhưng suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi cả đêm thực lòng mỗi lần cậu c à xuống tôi đều rất sợ tôi sợ cậu giày vò tấm thân tôi sợ mợ c à g h e n và hơn cả tôi sợ cậu ba càng khinh rẻ nhưng biết sao tôi lại không thể có lựa chọn khác chỉ biết chấp nhận những ngày tiếp theo bỗng dưng cuộc sống của tôi thay đổi khác hẳn mợ cả không còn g â y gắt với tôi tôi cũng không biết lý do là gì nhưng mợ cũng không còn đánh chửi thậm chí mợ còn chẳng quan tâm đoái hoài khi tôi lỡ làm vỡ cái bát người ta hay nói trước khi dòng bão trời thường bình yên tôi cũng không biết dòng bão của tôi sẽ đến lúc nào nhưng những ngày thế này cuộc sống thật dễ chịu cái việc mợ cả tự dưng hiền lành không chỉ tôi ngạc nhiên mà đến cái hằng cũng thấy lạ một buổi tối ăn cơm xong cái hằng đi xuống buồng tôi tỉ tê mợ hai này sao dạo này mợ cả tự dưng dịu dàng thế nhở tôi cũng không biết hay mợ ấy có gì vui hôm qua còn thấy mợ ấy hát cơ l i ế u lá l i ế u lo như là đang say tỉnh ý tôi gõ đầu cái hằng cười đáp thôi đi ngủ đi tôi mệt quá vâng mà mợ này từ hồi mợ về đây tính ra cũng ngót hai tháng rồi nhở mà mợ có gì chưa vậy nó nói tôi mới sực nhớ hai tháng nay kinh nguyệt tôi vẫn đều cậu cả thì cả tuần nay lên huyện có việc tôi lắc đầu chưa sao lâu thế nhở tầm tuổi như con với mợ là nhạy lắm luôn nha tôi cũng không biết vâng thôi mợ ngủ đi con về buồng đây đến khi cái hàng đi khuấp tôi mới dám buông tiếng thở dài tôi nửa muốn có con nhanh để xin ông bà đi khỏi đây nửa lại thấy mông lung vô cùng trên nhà lại có tiếng sáo chúc cất lên tôi vểnh tay lên nghe rồi ngủ lúc nào không biết đến sáng hôm sau vừa dậy mặc quần áo bỗng dưng tôi thấy mợ cả đứng bên ngoài rít lên nù giờ này mày vẫn còn ngủ à đi ra a o vớt bèo về cho lợn mau lên tôi lật đật dậy mở cửa ra ngoài cái hằng vừa nấu xong đồ ăn sáng mang lên mợ cả nhìn tôi định chửi nhưng rồi mợ dừng lại xua xua tay nói cúp mợ cả, cả không thèm đáp ra giếng xúc miệng rồi vào sập ngồi ăn mợ vừa ăn vừa cười hí hí bà ở trong nhà nhìn ra bĩu môi chị quỳnh dạo này có gì mà vui cười suốt thế dạ không có gì đâu mẹ mà có gì á còn sẽ nói với mẹ sau gớm nữa mà tự dưng lại ăn cháo cá chép làm gì sàng quá cơ mợ cả nhìn bà lại cười tít cả mắt không hiểu sao tôi cứ thấy là lạ, lạ đang đứng thì cái hằng khẽ huýt tay tôi rồi nói mợ đi lấy bèo sớm tí tí rồi còn về băm cho lợn hôm nay cả cậu cả với cậu hai đều về nên phải xiết gà cho các cậu ăn nữa con sợ tí muộn mất má mợ cái hẳn g vừa nói thì m ỡ cả nhìn tôi x ế t lên mày còn đứng được ra đấy làm gì cút đi lấy bèo mau lên dạo này tao dễ tính quá mày bắt đầu lên nước đúng không dạ dạ con đi ngay bây giờ ạ bà ở trong nhà ném cho tôi cái bánh rán rồi nói này cầm lấy mà ăn đi dạ con cám ơn bà nói rồi tôi liền quẩy mấy cái thúng đi ra ao bèo nhiều lắm luôn hòa cũng nở rộ tín cả một khóc trời khi tôi vớt được một thúng đột nhiên bên cạnh có tiếng cậu ba cất lên này vớt thế bao giờ mới đây tôi nghe cậu nói giật bắn mình suýt rơi xuống ao cậu lừ mắt nhìn tôi giật lấy cây vợt rồi tự đưa xuống vớt đám bèo nổi lên mặt nước nhìn cậu tôi mới nhớ ra dạo này tôi với cậu chẳng nói chuyện ngày hai bữa cơm ăn xong là đóng chặt cửa phòng hình như hôm nay tôi mới thấy cậu ra ngoài thấy tôi nhìn c h ầ m c h ầ m cậu nhếch mép nói quyến rũ anh tôi chưa đủ à mà còn định quyến rũ cả tôi cậu ba hình như cũng mắc chứng ảo tưởng hơi nặng tôi nhốn vài đáp ừ、um, tôi trả thèm phải rồi cô chỉ thèm tiền thôi mà tôi nghèo rất m ù m tơi làm gì lọt được vào mắt cô tôi có nói gì đâu cậu tự liên thiên gì vậy cậu ba mặt tự dưng đỏ lên n é m cây vợt xuống dưới chân gắt lên tự đi mà vớt đi đừng có mà nhờ tôi giúp nữa từ nãy tôi đã nhờ cậu được gì toàn cậu tự làm mà cô muốn chết hay sao mà cứ cãi x e n xét này thế nhìn cậu hàm hàm tôi hơi sợ lắc đầu đáp dạ không h ạ cậu ba xoay người bước vào gốc đa tôi lại nhặt cây vợt lên vớt đám bèo dưới nước đến khi đẩy năm thúng tôi mới đưa đòn gánh quẩy hai thúng về trước lúc đi qua gốc đa cậu ba liền gọi tôi rồi nói có cần tôi quẩy giúp số còn lại không nếu được vậy thì tốt quá nhưng với một điều kiện cậu nói đi ngày mai đi theo tôi lên hà nội tôi há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại lên hà nội tôi làm sao mà đi được yên tâm đi tôi không bắt cóc cô đâu tôi đang có một số tài liệu để quên trên ấy mai lên lấy về nhưng đang không có ai đi cùng nhưng mà liệu ông bà và mợ cả có cho tôi đi không tôi xin thử xem nghĩ đến việc được đi ra thủ đô tôi cũng thấy thình thích chỉ s ợ ông bà không đồng ý cậu b à hình như cũng nhìn được thái độ của tôi liền nói được rồi quẩy về nhà trước đi tôi quẩy xong yên tâm đi đi với tôi chắc thầy mẹ sẽ cho tôi kiếm cớ là đưa cô đi cắt thuốc là được dạ cảm ơn cậu nói rồi tôi liền quẩy h a i gánh bèo đi qua đồng vừa đi vừa hát líu lo khi tôi vừa về đến sân đã nghe thấy tiếng nói cười xôn xao hình như cậu cả về rồi tôi đặt gánh b è o xuống rồi đi thẳng xuống bếp vừa nhìn thấy tôi cái hẳng đã nói cậu cả với cậu hai về rồi đấy mợ mợ giúp con mang ấm trà này lên nhà với ạ con đi ra ngoài b ắ t gà rồi mợ xuống giúp con một tay nhá tôi gật đầu nhận lấy ấm trà nóng hổi bước lên nhà mợ cả với cậu cả ngồi sát ông bà đối diện là một người đàn ông trông rất giống cậu ba chỉ có điều vẻ ngoài rất chín chắn chững chạc hơn đôi chút bên cạnh là một cô gái còn rất trẻ xinh đẹp và chát đầy phấn son tôi đi c h ậ m chậm vào nhưng chưa kịp đặt ấm trà lên thì đột nhiên chân tay vướng víu ngã vồ xuống mặt đất ấm trà còn nguyên nước đang sôi đổ xuống bàn tay lúc này tôi mới biết hóa ra mợ cả vừa đưa chân ngáng chân tôi bàn tay tôi đỏ sực bỏng sát bất chợt có người đỡ tôi lên rồi nói tay cô bị bỏng rồi ngầm nước lạnh đi tôi khẽ ngước mắt lên chưa kịp đáp thì mợ cả đã nhếch mép nói đi với t r ả đứng có mỗi cái việc cũng không xong màu xéo xuống kia bảo con hàng pha ấm t r ả mới mau lên chú hai kệ nó đi hóa ra đây là cậu hai tôi khẽ rút bàn tay khỏi tay cậu ấp úng nói dạ dạ con đi ngay đây ạ khi tôi vừa ra đến cửa cậu hai liền hỏi thầy mẹ đây là ai vậy tôi nghe tiếng mợ cả nhanh nhẩu đáp ở đợ mới nhưng mà vụng thối vụng nát ra c h ả làm gì được cả tôi thở dài bước xuống bếp rồi nói hằng pha giúp tôi ấm trà mang lên với ờ ấm trà ban nãy con đưa mợ đâu tôi bất cần làm đổ rồi dạ thế mợ giúp con thổi cơm n h a ừ cái hằng nhanh nhẹn chạy lên nhà lấy trà mang xuống tôi vừa vo gạo vừa ngâm tay cho bớt rát khi tôi vừa thổi cơm xong có tiếng cậu ba bên ngoài sân rồi tiếng mợ cả rít lên bảo con nụ đi vớt bèo mà nó để cho chú ba quẩy về thế này con này càng ngày càng hư hỏng quá rồi nụ đâu lên tao biểu nhanh lên tôi nghe tiếng mợ cả thì lật đật chạy lên còn chưa kịp nói gì mợ đã tát búp vào mặt tôi rồi nói sai mày đi vớt bèo rồi mày lại bắt cậu ba quẩy về cho mày à thói đâu ra mất nết như vậy mày đến ở đợ chứ không phải là làm vương làm tướng cái nhà này đâu nhé cậu hai liền giữ tay m ở cả rồi nói chị cả chị đừng đánh người ta như vậy mới về có gì không phải thì dạy dỗ từ từ chú hai nói xem nói nó bao nhiêu lần nó có chịu nghe đâu thôi chị đừng nóng này quá làm gì ai mà chẳng có lúc sai cậu ba lúc này cũng chạy đùng đùng vào trong rồi gắt lên chị cả chị chưa tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện mà đã đánh người ta em ra ao học bài thấy nụ đang vớt bèo em ấy g i ụ p cô ấy về để phụ con h ằ n g nấu nướng em r à n h d ỗ i thì giúp cô ấy một tay cho cô ấy làm việc khác nhà thì nhiều việc cớ gì chị đánh người ta nếu chị muốn chị đánh em đây này chú ba ông bà thấy cảnh ồn ào liền quát lên giết rồi chẳng ra cái thể thống gì nữa chị quỳnh bớt bớt chút đi vì chị mà cái nhà này ngày nào cũng om x ò m hết cả đấy trước thì con hằng giờ thì con nụ chị gớm cũng vừa vừa phai phải thôi mợ cả nhìn ông ấm ức nói sao thầy lúc nào cũng bênh người ngoài như vậy cơ chứ chị đẻ được đi tôi sẽ bênh chị thầy mợ cả căm phẫn nhìn tôi rồi đi vào buồng đóng cửa cái rầm cậu cả cũng léo đéo theo sau ông thì bỏ lên nhà cụ cố bà thì thở dài nói nhà có khách mà bay cư xử như lũ đầu đường xó chợ lúc này tôi mới sực nhớ ra cô gái ngồi bên cạnh cậu hai liền khẽ liếc một cái cậu hai ngồi xuống đưa quả nho cho cô ấy rồi nói À chú ba quên chưa giới thiệu với chú đây là hà người yêu của anh cậu ba nhìn cô gái trước mặt gật gù nói em chào chị ừ chào em nghe anh minh nói em học y trên hà nội hà chị cũng là người hà nội dạ vâng chị ở đâu chị ở khâm thiên nhưng mà làm cùng anh minh ở tận hải phòng cơ lúc nào chị mới anh minh về hà nội thì qua nhà chị chơi nhé vâng ạ bà quế nhìn tôi hất hàm nói nụ đi xuống bếp lấy cho bà cái con dao con bà bổ c â u rồi xuống phụ cái hàng nấu cơm nhé dạ bên dưới bếp cái hằng đang nấu nước sôi để làm gà tôi mang dao lên cho bà rồi giữ giúp nó để nó cắt tiết vừa cắt tiết xong tôi liền bê nổi nước sôi đổ xuống chậu đựng sau đó vớt gà ra để vặt lông cái hằng vừa vặt vừa nói mợ cả hôm nay lại lên cơn rồi chắc thấy cậu quyền về nên như vậy đấy m à mợ thấy người yêu cậu hai sinh không sinh sao còn chả thấy sinh t ẹ o nào nhở mặt đấy mà không chát son chát phấn thì đúng là chá ra gì còn đã chẳng đẹp bằng mỡ con mình m ỡ nhỉ đừng có mà nói liên thiên tôi nói xong thì đột nhiên nghe tiếng cậu bà gọi nụ ơi lấy cho tôi lọ cao xoa mang lên buồng với cái hằng nghe vậy liền đáp để con mang lên cho cậu nhé khỏi đi mày bảo nụ mang lên cho cậu cậu còn nhờ cô ấy cái này xỉ、sì, còn biết rồi nhó tôi đứng dậy lên nhà lấy lọ cao bà đi đâu cũng không biết ở sập gỗ chỉ có mình cậu hai và chị hà người yêu cậu lúc tôi đi qua tự dưng thấy chị hà khẽ liếc nhìn tôi không hiểu sao người tôi nổi cả gai ốc đi nhanh về buồng cậu ba cậu ba đang nằm trên giường đọc sách nhìn thấy tôi liền nói đi vào đây thập thò ngoài đấy làm gì dạ tôi vừa vào liền xòe tay đưa lọ cao cho cậu đột nhiên cậu đứng dậy đóng chặt cửa buồng sau đó kéo tôi ngồi lên giường tôi hơi sợ hãi lắp bắp nói cậu cậu ba cậu cậu làm gì thế cậu không nói không rằng kéo tay tôi về phía trước sau đó lấy một lọ thuốc màu trắng mở ra chấm lên bàn tay bị bỏng của tôi tôi đỏ ửng mặt cậu chấm đến đâu tay đỡ rát đến đó đến khi xong cậu mới thở dài nói cầm lấy cái này thuốc trước để bôi bầm tím là lọ màu xanh còn thuốc bôi vết bỏng là lọ này ghi nhớ lấy sau chẳng may bị sao còn dùng sao cậu biết tôi bị b ò n g hỏi nhiều cút xuống buồng đi để đấy tôi làm gà cùng cái hằng không được đâu cậu tôi bảo cút là cút giờ này không ai soi mói nữa đâu mà sợ không thì xuống nhặt rau cũng được đi trước đi tôi đi sau dạ cảm ơn cậu ba nói rồi tôi đứng dậy vừa đi ra cửa thì nghe thấy cậu ba khẽ nói đổ ngốc thì tôi bước xuống cái hằng dòm dòm lên nhà rồi nói cái chị hà gì kia đúng gái phố có khác đến nhà người ta chơi chẳng biết giúp đỡ gì mợ hai nhở tôi cười đáp người ta là khách mà thì khách nhưng yêu cậu hai thì cũng giống như người nhà rồi chứ kệ người ta đi hằng thì con cũng kệ mà cái hằng vừa dứt lời cậu ba cũng xuống cậu đẩy cái ghế ngồi cạnh nó rồi nói đưa đây cậu làm cùng n h á cái hằng thấy cậu ba nói vậy toe tué, toét ôi cậu bà tốt nhất trên đời luôn á khỏi nịnh ngồi xê xê ra ngồi gần cậu không được à không n à m nữ thụ thụ bất thân tôi nghe cậu bà nói vậy tự dưng hò sặc sủa nghĩ lại mấy hôm trước vớt bèo còn hô hấp cho cậu mà mặt đỏ bừng cả cũng may không ai để ý đến thái độ của tôi nấu cơm xong xuôi tôi với cái hàng dọn lên lúc này ông bà cũng đã đang ngồi nói chuyện với cậu hai và chị hà trên nhà cậu cả thì vẫn nằm trong buồng còn mợ cả nghe cái hàng nói đã về ngoại nhiều lúc tôi cũng muốn có ngoại gần như mợ cả giận dỗi xíu xiu là chạy về được luôn đến khi tất cả mọi người ngồi hết ra sập ăn cơm ông liền nói bà xem xét lại cái quỳnh đi chiều qua nó hóa hư rồi thứ đã không đẻ được lại còn đành hanh làm gì có cái chuyện em út về mà lại bỏ sang ngoại bà nghe vậy thở dài gắp cho ông cái đ u ổ i gà đáp lại tôi biết rồi đợi mai kia nó về tôi biểu nói xong bà quay sang chỗ chị hà hỏi han chị hà đúng kiểu gái phố có khác a n h nói đâu ra đấy bà nghe chị nói xong thì cứ cười khoái trí còn khen chị thông minh giỏi giang nghe đâu chị hà với cậu hai học chung cao đẳng giờ lại làm ở cùng một công ty bên hải phòng tôi nhìn chị hà ngưỡng mộ kinh khủng gái quê chả biết bao giờ mới được như chị ở xóm tôi có cái yến cái trinh một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi đã c ò n bồng con b é ở dưới làng người ta hay bảo nhau rằng con gái chẳng cần học nhiều làm gì sắt học in ít thôi rồi kiếm tấm chồng là được chứ đời thùa nào con gái học cao hơn con trai con gái kiểu vậy mà chả ma nào thèm d ư ớ c tôi thì thích học lắm kể mà nhà có điều kiện chắc chắn tôi sẽ cố gắng học rồi ra thủ đô mặc ai nói gì thì nói ăn cơm xong tôi với cái h ằ n g lại bê mâm bát đi rửa lúc tôi đang múc nước dưới giếng thì chị hà liền lại gần rồi hỏi bé này tên hằng còn bé này tên nụ phải không dạ vâng chị tên hà năm nay hai mươi tám tuổi chắc hơn tuổi hai đứa nhỉ dạ bọn em năm nay mới mười tám chị hà cười cười nhìn tôi một lúc rồi hỏi tiếp nụ mới đến đây à nãy nghe mẹ anh minh nói thế dạ vâng ạ nói chuyện với chị không cần phải khách sáo vậy đâu dạ em biết rồi ạ chị hà lại kéo tay tôi chẹp miệng nụ sinh thật đấy kể ra mà được ăn học đàng hoàng tử tế cũng có giá phép đấy thôi hai đứa rửa bát đi chị vào chuẩn bị về đây tôi không hiểu ý chị hà nhưng vẫn cảm thấy trong câu nói của chị đầy khinh miệt cái hằng đợi chị đi khuất rồi bĩu môi một cái đến khi rửa bát xong tôi liền về buồng lúc đi qua sập gỗ bà liền gọi tôi lại rồi nói mai bà cho nụ lên hà nội với cậu ba đấy lên cắt thuốc uống xem thế nào về hai tháng rồi chưa chửa đẻ gì nữa bà sốt ruột quá đi mất tôi nghe xong ngạc nhiên vô cùng cậu ba ngồi cạnh bà khẽ bóp chân bóp tay cho bà rồi nói mẹ mai con lên mẹ cho con xin ít tiền nha tài liệu đắt kinh khủng luôn rồi tí vào trong đưa cho n ằ m cuối rồi cứ học hành cho cẩn thận đi cậu bà vừa nói vừa hất hàm tôi hiểu ý liền nhanh chóng đi khuất trên nhà cậu hai với chị hà cũng đang chuẩn bị về tôi chẳng dám bước lên sợ người ta lại khinh miệt thì nhục lắm chỉ dám thập thò ở cánh cửa khi cậu hai ra đến cổng tôi mới dám chào nhẹ rồi bước chân về buồng đến tối mợ cả vẫn chưa về thấy cậu cả bảo mợ đánh điện tối mai mới về cơ mợ cả không có nhà thành ra hôm ấy tôi lại vui vui cứ mợ cả đi tôi dễ thở hơn rất nhiều chỉ có điều khi màn đêm buông xuống tôi lại thấy sờ sợ, sợ may sao đêm ấy cậu cả không xuống nhưng cả đêm ấy tôi không tài nào ngủ được cứ nghĩ sáng sớm mai được lên hà nội là lòng tôi lại rộn ràng kinh khủng đến hai giờ sáng tôi vẫn không nhắm mắt nổi đành mở cửa buồng đi ra ngoài giờ này mà quét sân bà lại chửi cho chết chỉ có đi loanh quanh cho người đỡ oải là được tôi không dám đi dép chỉ nhón chân từng bước trên nền sân lạnh lẽo rồi đi về phía buồng cậu cả định bụng sẽ leo qua tường với quả xoài trên cây sát buồng cậu thế nhưng khi tôi vừa bước đến cánh cửa sổ buồng cậu tôi chợt nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của một người đàn bà có tiếng cậu cả thì thầm tôi nghe xong tự dưng sờn hết cả d a gà tiếng kia chắc chắn không phải của mợ cả bởi mợ cả chưa bao giờ cậu cả gọi mợ cả là mày nhưng, nhưng biết đâu cậu cả lại không làm chủ được mình thì sao nhỉ đột nhiên khẽ có tiếng c ạ c h cửa từ buồng cậu ba tôi liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về buồng mình vừa đến cánh cửa sổ cậu bà liền ngó đầu ra nghiêm mặt hỏi cô đi đâu về thế tôi cười hì hì đáp lại tôi đang đi tập thể dục dạo này ăn uống nhiều quá nên trông có vẻ bị tăng cân đi tập thể dục cô bị điên à đêm hôm quìa khoát mà đi tập thể dục cái gì ừ nhỉ tôi thấy mình hơi ngu ngu liền thẹn thùng chữa cháy thì tôi quen thức khuya dậy sớm rồi với lại nghĩ sáng được lên thủ đô nên không ngủ được dở hơi về ngủ đi phương ạ sáng cậu nhớ chờ tôi đấy n h á nói rồi tôi cười cười chạy luôn về buồng buổi sáng khi tôi còn đang trong cơn mơ được đi học đại học Thì có tiếng gõ cửa rồn rập. tôi h ì có cửa tiếng t rồn gõ rập. liền bật dậy mặc vội quần áo rồi chạy ra mở then cài cậu ba đứng đó áo sơ mi trắng quần âu đi giày tây tóc tai vuốt gọn gàng cậu ba thực sự đẹp trai thật nha kể mà tôi là gái tơ chắc tôi mê cậu như điếu đổ người gì đâu mà vừa cao vừa vạm vỡ màu da đồng nom đến là khỏe mạnh đứng được ra đấy làm gì đi đánh răng rửa mặt rồi mà đi không đi sớm thì đêm không về được đến nhà đâu tôi gật gù c h ả y ù ra giếng đánh răng trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn đánh răng xong tôi với cậu lên chào ông bà rồi đi ra ngõ bắt xe khi tôi và cậu đang đứng đợi xe thì đột nhiên tôi thấy mợ cả từ đâu tiến lại mợ chả thèm l ư ớ c mắt nhìn tôi lấy một cái mà quay sang cậu bà nói nhớ mua cho chị đấy nhé may quá chạy ù từ bên ngoài sang chú còn chưa lên xe em nhớ rồi mà có quên đâu tôi là tôi cứ phải chạy ra nhắc lại rồi chú xem có thuốc thang bổ gì mua giúp tôi tiền đây cầm lấy em có rồi thì cứ cầm lấy đi vừa nói mợ cả vừa r ú i một sấp tiền vào túi cậu ba còn dặn đi dặn lại phải mua thứ gì đó cho mợ đến khi có xe mợ mới rời đi còn lừ mắt nhìn tôi một cái lên xe cậu đưa cho tôi cái bánh giò rồi nói ăn đi xe đi năm sáu tiếng lận đấy ủ ôi đi lâu thế ở cậu c h ư a c u nghĩ từ đây lên hà nội bao nhiêu tiếng tôi tưởng đi mười lăm hai mươi phút chứ mấy cậu b à thấy vậy cười nhếch mép một cái không thèm đáp lại người gì đâu mà kêu căng kinh khủng tôi nhìn cậu bắt chuyện bánh giò cậu mua ở đâu đấy hỏi làm gì giờ mới có năm giờ đừng bảo với tôi cậu dậy sớm chạy đi mua đấy nhá lại lặng im tôi bĩu môi không muốn nói đây cũng chả cần nhá nghĩ vậy tôi liền nhìn ra bên ngoài mà từ từ tự dưng t u n h lại nghĩ đến mợ cả mợ vừa chạy từ bên nhà ngoại sang vậy tiếng người đàn bà đêm qua trong buồng cậu là ai không hiểu sao t ì m tôi đập liên hồi chẳng lẽ cậu cả có bồ nếu cậu cả có bồ tại sao không lấy luôn người đó mà còn lấy tôi làm lẽ hay người đó cũng không đẻ được tôi càng nghĩ càng suy đoán lại càng thấy rối rắm thôi kệ đi việc của cậu mợ tôi cũng không muốn quan tâm làm gì đụng đến mợ cả lại ghét tôi rồi hành tôi thì chết bên cạnh tôi cậu ba đang lim dim hai hàng lông m i cậu vừa dày vừa dài vừa cong vút khép lại với nhau tôi buồn buồn chán chán chả ai nói chuyện nên cũng đành ngủ một giấc đến khi cậu ba vỗ vai tôi mới bật dậy ngơ ngác hỏi đến rồi hả cậu ừm sắp đến rồi con gái còn lứa gì ngủ chảy cả nước dãi ra thế kia tôi đưa tay quệt ngang miệng xấu hổ nhìn ra bên ngoài cậu ba lại nói hồ gươm đấy Wow, đây là hồ gươm trong sách sao nước xanh ngắt người t h ể nhộn nhịp thực chả giống khí quê chút nào mấy người phụ nữ trên phố tầm tuổi tôi còn mặc cả cái quần gì ngắn cũn g cỡn eo ôi quê tôi mà mặc thế nhá người ta soi cho chết luôn ý tôi nhìn cô gái có đôi chân dài miên man ở dưới đường khẽ hỏi cậu ba cậu ba thấy cô kia đẹp không đẹp ừ tôi cũng thấy đẹp mà sao nghe cậu ba nói tôi lại buồn tiêu nghỉu xe đi qua hồ một đoạn thì vào đến phố kim liên thực ra cũng chả biết đâu thấy cậu ba nói thì tôi nghe vậy đến khi xuống xe trời đã nắng trói trang hai người chúng tôi vào trường cậu lấy tài liệu cổng bên ngoài có ghi trường đại học y hà nội nghe nói điểm thi trường này cao ngất luôn tôi nhìn sang cậu ba mà ngưỡng mộ kinh khủng trường vừa to vừa cao giống như cậu vừa đẹp vừa giỏi tôi cứ mắt tròn mắt dẹt hết nhìn sang đông lại nhìn sang tây rồi chuyển hướng cả nam lẫn bắc đời tôi chưa được lên phố bao giờ mỗi cái trường đại học mà to gần bằng cả xóm tôi luôn cậu ba thấy vậy khình khỉnh nói gì mà mồm miệng cứ há hả cả ra thế hả chưa thấy bao giờ à tôi thật t h ả gật đầu vâng ạ đúng là ngốc mà Hừm. cậu ba chả thèm nói gì nữa dặn tôi đứng ngoài góc sân chờ cậu chạy ủ lên lấy tài liệu trời nắng trang trang mồ hôi t ô i túa cả d a nhưng tôi vẫn tò mò chẳng đứng yên được cứ đi đi lại lại nhìn hoa nhìn lá mấy người sinh viên lâu lâu đi qua lại nhìn tôi rồi chỉ t r ò chắc tôi t r o n g quê mùa bẩn t h i ể u quá hay sao ý đứng được một lúc thì cậu ba ra cậu cầm một sấp giấy đưa cho tôi rồi kéo tôi đi sau đó cậu vào một hiệu thuốc ngay gần cổng trường mua gì đó mà tôi cũng trả rõ xong xuôi tôi với cậu mới đi ăn cơm vừa ăn cậu vừa hỏi đẹp không cái gì đẹp hả cậu hà nội dạ có chữ cậu nhiều xe ôi là nhiều nhà còn vừa cao vừa đẹp người trên này cũng đông đúc nữa chứ ở hà nội cái gì cũng khác quê mình cậu nhỉ ừ ăn nhanh đi rồi tôi dẫn lên hồ chơi một lát thì về ôi được lên hồ chơi hả cậu không đi thì thôi dạ có có đi nói rồi tôi vội ăn đĩa cơm đứng dậy cậu ba trả tiền xong thì dẫn tôi ra ngoài bắt xe xa hồ lúc này m ồ hôi tôi càng đúc càng nhiều tôi ôm sắp tài liệu ngồi xuống ghế đá định quay sang bắt chuyện thì chẳng thấy cậu ba nữa không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy sờ sợ, sợ hay cậu ba ghét tôi cố tình mang tôi lên đây rồi bỏ mặc tôi không nhỉ nghĩ thế tôi liền đứng dậy đảo mắt quanh một vòng nhưng nhìn mãi nhìn mãi tôi vẫn không tìm được cậu đâu đang định gào lên gọi thì đột nhiên có gì đó man mát chạm vào tay tôi rồi tiếng cậu ba trầm ấm bên cạnh vang lên ăn đi tôi đưa tay nhận lấy que kem cậu ba đưa thực lòng ở quê tôi không phải không có kem chỉ có điều vì không có điều kiện nên tôi mới chỉ được ăn có duy nhất một lần kem cậu ba đưa cho tôi khác lắm ít đá hơn có mùi thơm thơm của chanh với bạc hà tôi vừa chạm vào miệng cái vị mát lạnh đã tan ra cậu b a ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài nói nụ sao không đi học tôi định đưa que kem lên cắn một miếng thì cổ h ọ n g nghẹn ứ lại mới đáp được tại tại nhà tôi nghèo vì cô nghèo hay cô ham mê vật chất tôi cũng quen với mấy lời này của cậu ba cũng không muốn giải thích cậu b a lại nói tôi nghe cái hằng nói nhà cô bình thường đâu phải thiếu thốn gì quá cái hằng tôi dây dây chán cái cảnh cũng thích chỉ im lặng. Cậu lại nhích mép nói. Cuối cùng nhớ hàng nhà không nhớ Nhưng không kinh kinh thì sự thật vẫn là sự thật. từng nói muốn lặng. nói. vẫn với lại. lại lại là Tôi gia tôi tôi tôi giải im sất? Tôi gì sao? Sao ba sự mép sự đã cố tin rằng cô vì lý do gì đấy mà biến mình thành kẻ chen chân và hạnh phúc của người ta nhưng hình như tôi càng muốn ngụy biện cho cô cô lại càng thể hiện rõ bản chất của mình nhưng cô có biết chị dâu cả có thai rồi không cậu ba nói nhiều lắm nhưng đột nhiên tai tôi ủ đi hai mắt cũng zip lại đầu ong ong chỉ nhìn thấy xung quanh một màu đen thăm t h ầ m tôi không còn biết gì nữa chỉ nghe loáng thoáng tiếng cậu ba gọi tên tôi sau đó thì cơ thể l i ệ m đi không còn biết gì nữa đến lúc tỉnh lại đã thấy cậu ba đang ôm tôi tay cậu cầm một chiếc khăn lau mồ hôi trên c h á n tôi mở mắt ra nhìn xung quanh mới phát hiện tôi và cậu đang ở trên xe cổ họng tôi khô khốc nhìn cậu muốn nói đôi điều nhưng rồi lại thiếp đi cứ lặp đi lặp lại như vậy đến lần thứ chín tôi thấy cậu ba đang bế tôi chạy vào cổng lúc này tôi đã tỉnh táo hơn một chút liền nói cho tôi xuống đi ông bà nhìn thấy sẽ giết tôi mất cậu ba thở dài càng ôm chặt tôi hơn tôi nhìn cậu rơm rớm nước mắt van xin tôi lạy cậu tôi tự đi được mà đừng bế tôi nếu không tôi không sống nổi đâu có người hình như giận dỗi buông tôi xuống đất tôi đứng một chút cho vững rồi lẽo đẽo theo vào sau trời lúc này đã nhá nhem tối vừa vào đến sân đã thấy mợ cả đứng ngoài hiên mợ chẳng thèm chửi tôi lấy một câu lao ra phía cậu ba hỏi han gì đó tôi vội đi vào giếng rửa mặt cho tỉnh táo rồi về buồng định đi tắm sau đó ăn cơm nào ngờ vừa đến giường đã nằm vật ra rồi ngủ lúc nào chẳng hay đến khi tôi tỉnh dậy trời đã quá đêm chỉ có một màn đêm đen kịt bao phủ tôi h ù a h ù a tay định bật điện dậy uống cốc nước thì đột nhiên giật bánh mình khi chạm tay vào ai đó cứ ngỡ là cậu cả tôi liền thều thào nói cậu cả hôm nay hôm nay tôi mệt cậu có thể có thể đừng làm gì tôi được không bóng đen vẫn sường sững im lặng không hiểu sao tự dưng tôi bật khóc n ư ớ c nở cậu cả có đánh chết tôi cũng được nhưng tôi thấy tuổi xót thân cho thân phận của mình quá đỗi tôi lần nữa nài nỉ được được không cậu tôi tôi thực sự rất mệt bóng đen đột nhiên đưa tay về phía mặt tôi ngón cái chạm lên khóe mắt rồi dịu dàng nói đừng khóc nữa lúc này tôi mới nhận ra đó không phải là cậu cả mà là cậu ba liền lắp bắp nói cậu cậu ba sao lại ở đây cậu liền bịt miệng tôi rồi thì thầm đừng hét lên có người nghe thấy thì sao dạ nhưng sao cậu lại ở đây cô sốt cao quá tôi phải thay khăn liên tục có bát cháo tôi vừa mua cô ăn đi ừ đấy bảo sao bụng tôi đói meo cậu ba bật bóng đèn ngủ rồi nói ăn đi ăn đi rồi mang bát ra giếng để sau đó uống thuốc hạ sốt tôi để đây này tôi phải lên nhà đây chẳng đợi tôi nói hết cậu đã nhẹ nhàng bước đi tôi với bát cháo loãng đặt trên chiếc ghế h ú t một phát hết sạch rồi uống n g u ô n viên thuốc cậu ba vừa đưa người tôi cũng tỉnh táo hẳn mang bát ra giếng rửa rồi chạy về buồng ngủ lúc đi qua thấy cửa sổ phòng cậu ba vẫn mở cậu đứng ở đó nhìn tôi bước vào rồi mới thổi ngọn đèn dầu đang cháy nghi ngút không hiểu sao lúc này tôi không ngủ được nữa cứ nghĩ vẩn vơ đến việc cậu ba ôm tôi lau mồ hôi cho tôi tim lại cứ đập thình thịch mãi đến khi tiếng gà gáy canh một tôi mới chìm vào giấc ngủ đến sớm hôm sau tôi dậy sớm nhất cả ngày hôm qua ngủ nên giờ chẳng ngủ nổi liền ra vườn đột nhiên tôi thấy ở b u ồ n cái hằng có tiếng khóc rừng rức không hiểu nó có chuyện gì mà khóc như vậy tiếng khóc nghe ai oán lắm tôi định bụng gõ cửa vào an ủi nó thì trên nhà có tiếng cọt kẹt sau đó mợ cả bước ra vui vẻ nói này nụ gọi con hằng dậy nấu cho mợ bát cháo cá chép mau lên thần linh ơi tôi có nghe nhầm không nhỉ mợ cả x ư n g mợ với tôi giọng còn ngọt xớt chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây rừng mà rõ ràng phía đông đang lấp ló ánh đỏ mà nhỉ mợ cả thấy tôi ngây người ra thì quát lên còn đứng ngây ra đấy làm gì mau lên tôi nghe vậy vội vàng lật đật gõ cửa gọi cái hằng nó nghe tiếng tôi thì mở cửa sau đó chạy ra ngoài hai mắt cái hằng hơi đo đỏ hình như ban nãy nó khóc thật thấy vậy tôi liền xuống bếp b ắ t cháo rồi chờ nó đến lúc nó đánh răng rửa mặt xong thì tôi lại thấy vẻ mặt tươi tỉnh hẳn thấy vậy tôi liền hỏi hằng có chuyện gì hả nãy tôi nghe thấy có tiếng khóc cái hằng nhìn tôi cười sằng sặc đáp mợ thấy tiếng khóc ở đâu trong phòng hằng đó mợ nghe nhầm à con ngủ từ hôm qua tới giờ nãy mợ gọi con mới dậy đấy tôi nhìn nó thái độ này trông cũng không giống người vừa khóc lắm nghĩ vậy tôi liền gạt đi rồi nói vậy chắc tôi nghe nhầm cái hằng cười cười ra sân làm con cá chép cậu cả mua vứt ngoài đó vừa làm vừa nói mà mợ hai này mợ biết tin gì chưa tin gì mợ cả có chửa rồi cái tin này nghe sao mà vừa quen vừa lạ như thể nghe rồi mà cũng như thể vừa mới nghe mợ cả có chửa tin này là tin vui mà nhỉ nếu mợ cả có chửa thì tôi không cần đẻ thuê cho cậu cả nữa nghĩ vậy tôi liền chạy lên nhà chạy vội quá thành ra trượt chân ngã sấp mặt nhưng tôi không thấy đau hồng hộc lao lên sập nơi ông bà đang ngồi rồi nói ông bà ơi mợ cả mợ cả có chửa rồi vậy con không phải giúp cậu cả sinh con nữa đúng không ạ vậy vậy ông bà cho con về n h á ông bà nhìn tôi bình thản uống trà mợ cả thì đứng ngoài sân vặt một nụ hoa hồng cười đáp hay thầy mẹ cho nó về đi cậu ba đứng ở cửa buồng cũng nói thêm vào phải đấy thầy cho nụ về đi chị dâu giờ có chửa rồi cũng chẳng ai muốn san sẻ tình cảm đâu vợ lẽ vợ chẵn thời xưa rồi thầy cho cô ấy về làm lại cuộc đời ông nghe vậy c h à o mày gắt lên nó còn một đống nợ chưa giả về là về thế nào dù cho cái quỳnh có chửa thì nó vẫn phải ở đây ở đợ chừng nào giả hết nợ thì thôi cậu ba cãi lại mấy câu nhưng ông vẫn kiên quyết giữ ý kiến tôi tuy hơi thất vọng nhưng cũng cảm thấy thế là may mắn lắm rồi ít nhất ở đợ còn hơn làm vợ lẽ người khác ở dưới bếp cái hằng vẫn đang phi hành nấu cháo tôi chạy ủ xuống sung sướng nói này hằng tôi với hằng từ nay giống nhau rồi hằng đừng gọi tôi là mợ nữa cái hằng nhìn tôi cười hì hì đáp lại nhưng c ò n vẫn quen gọi mợ là mợ thôi thôi đừng gọi thế tôi ngại lắm tôi với hằng bằng tuổi nhau mà x ư n g tên là được c ò n ngại đổi lắm mợ ơi không gọi mợ hai nữa thì gọi mợ nụ chứ giờ bảo con đổi con không quen nói mãi cái hằng vẫn không chịu thay đổi nên tôi đành thôi cái hằng nấu cháo xong đưa cho tôi rồi nói mợ mang lên cho mợ cả đi c ò n đi nấu nước chiên chè cho ông tôi nhận lấy bát cháo nóng bê lên sập cho mợ cả mợ cả húp sụp một cái rồi cười tươi roi rói thôi được rồi mày để đấy cho mợ rồi đi vớt b è o đi đám lợn nuôi trò béo đến lúc mợ đẻ làm thịt là vừa dạ ông bà ngồi trên nhà cũng vui vẻ ném cho tôi cái bánh rán từ đợt về đây giờ tôi mới thấy nhà cửa hòa thuận êm ấm đến vậy mợ cả có chửa đúng là phúc phúc cho cả ông bà cho cả mợ và cho cả tôi tôi đưa cái bánh rán lên định cắn bỗng dưng một cơn buồn nôn ập đến liền q u ẹ mấy cái rồi chạy thẳng ra gốc cây trước nhà đến lúc đi vào tôi thấy ông bà với mợ cả đều đứng hẳn dậy bà kéo tôi vào sập ấn xuống rồi nói này nụ mày sao lại nôn m ẹ thế hay hay mày cũng có chừa rồi nghe bà hỏi tự dưng toàn thân tôi sững lại có chừa tôi không dám tin nhìn sang mợ cả thấy ánh mắt mợ đầy căm phẫn lại càng sợ hãi bà nhìn tôi rồi nói tiếp bà nhìn mày dạo này xanh xao lắm này quỳnh còn que thử không đưa cho cái nụ thử xem thế nào mợ cả hẳn học đáp lại không còn đâu mẹ hết rồi nói xong mợ h ầ m h ầ m đi thẳng vào buồng bà thở dài thườn thượt có con thì thêm vui chứ sao mà chị phải thái độ như thế nụ nhìn mày bà nghi có chửa lắm đợi mấy nữa cậu bà lên phố thì bà dặn cậu mua cái que thử về xem thế nào chứ dưới mình không có nếu mệt thì nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức n h á trong buồng mợ cả có tiếng rít lên nó có chừa nó vẫn là con ở đợ thôi cút đi ra ao mà vớt bèo đi mau lên bà nhìn tôi thương cảm nói tiếp thôi mang thúng đi vớt bèo rồi về nó có chừa nên chiều ý nó một chút để tí bà nói cậu ba ra q u ẩ y về cho tôi gật đầu đi ra ngoài sân mang mấy thúng bèo men theo cánh đồng làng xa ao còn đường đi sao hôm nay dài lê thê tôi vừa đi nước mắt cứ trực tuôn trào r a có chừa thực sự đến giờ này tôi vẫn không dám tin điều ấy cứ ngỡ rằng tôi đã thoát kiếp làm lẽ vậy mà giờ lại như chết lặng mấy hôm nay có ốm yếu có nôn nao có xanh xao nhưng ngàn vạn lần tôi vẫn không muốn mình có chửa lúc này tôi không còn là cô gái nguyên vẹn nhưng tôi cũng không muốn mình còn có thêm một đứa con với cậu cả ít nhất như vậy tôi còn có thể làm lại được cuộc đời một chút ít nhất như vậy tôi cũng có đôi phần nhẹ nhõm hơn càng nghĩ tôi càng sợ hãi càng xót xa những ngày tháng tiếp theo rốt cuộc tôi phải sống thế nào nụ tiếng cậu ba phía sau cất lên tôi vội đưa tay quệt ngang dòng nước mắt l ý nhí nói cậu ba cậu nhìn tôi hai mắt hẳn lên những tia đỏ đầy giận dữ tôi đặt thúng xuống rìa ao sợ hãi quay đi đột nhiên cậu lao đến bóp mạnh hai tay lên vai tôi gần giọng cô cố ý đúng không cô cố ý để mình có thai đúng không cậu ba cậu đang nói gì vậy tại sao cô vẫn cố tỏ ra ngây thơ trước mặt tôi để làm gì đủ rồi đấy tôi không hiểu cậu đang nói gì cậu ba n h é t mép rít lên cô không hiểu hay đang giả vờ tôi không nghĩ cô lại có tham vọng lớn đến vậy đâu rõ ràng cô biết chị cả có thai nhưng cô lại cố ý để mình cũng có r ố t c u ộ cô c muốn gì cô muốn được anh trai tôi c h o chút d a n h phận hay cái gì cô cùng là phụ nữ mà sao không thấu hiểu cho chị cả tại sao cô lại làm như vậy cô có biết làm vậy với một người mang bầu là độc ác thế nào không nghe cậu nói xong tôi bật cười ngước mắt lên r ờ i phải rồi chỉ có trời xanh tin tôi còn tất cả mọi người đều cho rằng tôi là đứa tham vọng biu ê mô cậu ba thấy tôi cười liền xoay người bỏ đi đến khi cậu đi khuất tôi mới ngồi sụp xuống khóc n ư ớ c nở tôi muốn nghe cô giải thích phía sau lưng tôi tiếng cậu ba lại cất lên tôi nhìn cậu đáp lại cậu đã không tin tôi giải thích làm gì tôi sẽ cố tin cô lần này nữa tôi không cần cậu tin cậu ba nhìn tôi bất chợt tôi thấy có một giọt nước mặn chát từ trên gương mặt cậu khẽ rơi xuống trượt lên má tôi rồi lăn xuống miệng trong giây lát ấy tôi ngỡ tim mình như tan ra thành trăm mảnh cậu nắm chặt hai tay giọng nghẹn đi tại sao cô không giải thích tại sao từ trước đến nay tôi có nói gì cô cũng không giải thích lấy một lần người đã không muốn tin tôi dù tôi có giải thích cũng vô nghĩa người đã tin tôi tôi chẳng việc gì phải giải thích cậu bà thấy vậy cười đau khổ rồi bước đi lần này cậu đi thật tôi vớt đầy năm thúng b è o cậu vẫn không quay lại phải rồi tôi với cậu chẳng là gì tại sao tôi lại hy vọng ở cậu cơ chứ tôi có thai cũng tốt đẻ xong đứa bé như vậy tôi trả cho ông bà rồi cuốn xéo khỏi nơi đây như vậy cũng hay ít nhất tôi cũng không còn phải ở đợ i nữa coi như Chấm hết mọi thứ mọi nghĩ vậy mà sao nước mắt tôi cứ chảy thành dòng khóp chán chê tôi đội một thúng b è o lên đầu còn bốn thúng chia hai bên đưa đòn gánh quẩy về nhà vừa về đến sân đã nghe tiếng bà nói lớn mẹ tưởng ngày kia mới thi mai mới đi chứ có tiếng cậu ba đáp lại còn lên trước còn chuẩn bị thế đi sớm cũng được thì tốt nghiệp đó Phải phòng tiếp phải thận nhớ chưa thi xong về luôn phòng. Vâng, còn thi xong thì về luôn, nhưng thi nghỉ hai thi tháng thôi thì thi xong rồi về. Mấy nữa thành cả bài lại mới rồi tới nơi làm luôn luôn ngày một môn mất mất mẹ mấy bác cẩn còn xong Vâng xong nên xong nữa về về về đấy Ừ rồi sĩ tôi thở dài đặt mấy thúng bèo xuống đất rồi ra giếng rửa tay chân rồi đi về buồng lúc đi qua thấy cánh cửa sổ phòng cậu ba mở ra cậu đứng bên góc cửa sổ nhìn c h ầ m c h ầ m vào gian buồng của tôi tôi cúi đầu kéo vạt áo rồi đi thẳng vào trong trên nhà cũng có tiếng cái hằng tíu i tít chào cậu ba tôi ngồi xuống buồng không hiểu sao thấy mình như vừa đánh mất thứ gì đó quý giá lắm có lẽ cậu ba rất hận rất khinh rẻ tôi đột nhiên tôi thấy ngay trên bàn có một túi thuốc còn có một bức thư ngắn đây là nét chữ của cậu ba mà nhỉ nghĩ vậy tôi liền lật lên xem nụ tôi phải lên thủ đô đi thi tôi để cho cô túi thuốc cần dùng thì mở ra mà lấy có thuốc bôi xẹo bôi bỏng với cao xoa xương khớp tôi ghi cả trong đó xin lỗi vì ban nãy hơi có nặng lời với cô nhưng tôi vẫn hy vọng lúc tôi trở về cô có thể cho tôi một lời giải thích bởi tôi muốn tin cô và cũng hy vọng rằng cô không có thai đọc xong thư thì xé luôn đi đừng để ai thấy tôi đọc xong liền vội vàng xé nhanh sau đó chạy lên nhà